chuyện chưa kể xin giới thiệu bí ẩn chuyện trấn yểm sông tô lịch tên sông tô lịch tương truyền lấy từ tên một vị thần sống vào thời nhà tấn đô Hồ xứ giao chỉ đến thời nhà đường nơi đây là vị trí xây dựng thành đại la đây cũng là nơi hợp thủy của ba con sông nổi tiếng với nhiều lời đồn trấn yểm của người tàu và hàng trăm câu chuyện kỳ bí xung quanh sông tô lịch là một sông cổ của tứ giác nước Thăng Long vốn từng là một phần lưu của sông Hồng đưa nước từ Thượng Lưu ở sông Hồng sang sông Nhuệ Đến đoạn Trung Lưu đã gặp Hồ Tây là dấu tích của đoạn sông Hồng cũ nằm cạnh Quán Thánh và một phần nước từ Hồ Tây được cung cấp cho đoạn sông từ đó tới Hà Lưu Tuy nhiên tới nay đoạn sông từ Cầu Gỗ tới Bưởi nay đã bị lấp chỉ còn lại một vài dấu tích như ở Thủy Khuê nằm ở mặt sau của tòa chung cư Golden Wesley và một khu dân cư nhỏ ở gần chợ Tam Đa do đó tôi lệnh không còn thông với sông Hồng ngày trước hai bên bờ sông buồn bán tấp nập từ khi bị lấp sông chỉ là một dòng thoát nước thải của thành phố bị ô nhiễm nặng từ cuối những năm 1990 tôi lịch bắt đầu được nạo vét đáy sông kè bờ để làm sách và chống lấn chiếm bắt đầu vào tháng 6 năm 2001 công ty liên doanh xây dựng V.I.C. trúng thầu gói thầu 07 Dự án cải tạo hệ thống thoát nước Hà Nội gọi tắt là CPTA. Công việc cụ thể là nạo vét và kè đá bờ sông Tô Lịch. Hàng loạt sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Sau đây, xin trích quyền văn Ba Kỳ đăng trên báo bảo vệ pháp Luật, đã từ ngày 31 tháng 3 đến 14 tháng 4 năm 2007. Chuyện khó tin, thánh vật ở sông Tô Lịch, kỳ 1. Tác giả bài viết này là ông Nguyễn Hùng Cường. Đội trưởng đội xây dựng số 12 trực tiếp chỉ huy thi công đoạn sông qua làng An Phú, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và mọi việc kỳ bí và đáng sợ bắt đầu từ đây. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là chuyện tâm linh chúng ta chưa giải thích được. Trước khi thi công, với tư cách chỉ huy công trường tôi có mời ông Phạm Ngọc Anh kỹ sư Thủy Lợi làm chuyên viên kỹ thuật. Ngay ngày đầu tiên đi khảo sát thực địa ông Anh phát hiện Một ngôi đền rất lớn ở bờ sông phía An Phú Đó là ngôi đền Quang đới có từ thời lý Ông Anh nói luôn Cậu không nên nhận thì công đoạn sông này Nguy hiểm lắm Rất ân hận Tôi đã không nghe theo lời khuyên này Ngày 15 tháng 8 năm 2001 Tôi vừa làm lễ trọng đền Quang đới Vừa cho máy xúc Máy hủy xuống bờ sông khởi công Vừa thắp được mây nén hương Thì tự nhiên lửa trong nắm hương Cứ bùng lên cháy rực Đồng thời tự nhiên ngực tôi đầu bút Mãi mới vậy được lửa Cắm lên bác hơn Thì ngoài công trường bảo vệ có sự cố Vái vội mấy vái tôi chạy ra Thì ra ngoài công trường Sau khi đắp đê bơm nước ra Anh em phát hiện rất nhiều cọc gỗ lim Đóng theo những hàng ngắn Bố trí rất là Cũng là vô sư vô sách Tôi chỉ huy cho máy nhổ cọc lên Vừa mới nhổ được hai chiếc cọc Thì tự nhiên có một lực gì đậy Chiếc máy xúc từ từ trôi xuống sông không có cách gì giữ được đồng thời đeo ngăn nước vỡ nước ràng ngập vào kiến chiếc máy xúc cũng gần như cùng lúc ấy có tiếng người hét lên trong đống buồn mà máy xúc đã xúc lên có lẫn rất nhiều xương người xương thú vật rất nhiều đồ gốm đồ sắt đồ đồng như bát đĩa dao liềm kim khâu tiền đồng tiền cổ vân vân. biết là gặp chuyện lớn tôi cho dừng thi công yêu cầu công nhân gom tất cả đồ cổ xương người lại và báo với bảo tàng hà nội Ông Phạm Kim Ngọc, nguyên giám đốc bảo tàng Hà Nội và nhiều nhà khoa học đã đến hiện trường thu nhặt cổ vật mang về bảo tàng. Tối hôm đó, anh Hùng, người lái máy xúc nhổ cọc, đang khỏe mạnh vừa về nhà, chợt lên cơn đồng kinh, mắt trợn, miệng sủi bọt mép, người cứ quay tròn như gà bị cắt tiết. Cả nhà anh Hùng biết có sự là sắm lễ ra bờ sông vừa khóc vừa lễ. Thật sợ, lễ xong, đốt vàng mã được một nửa thì điện thoại ở nhà báo tin anh Hùng đã tỉnh lại. Không biết làm cách nào, nghe bạn bè mách tôi phóng xe đi Hải Phòng, mời một thầy Pháp nổi tiếng về trừ tà. Vừa nói chuyện với thầy, tự nhiên thầy trừng mắt. Này, chỗ ấy âm khí nặng nề, sức tôi không trừ được. Nặng đi mãi, thầy mới đi về Hà Nội, mà cũng chỉ dám làm lễ cầu an ở bờ sông, và ngày đêm đó về luôn Hải Phòng. Mấy ngày sau, Bảo tàng Hà Nội tổ chức một cuộc hội thảo khoa học. Hồi tụ rất nhiều các nhà khoa học cả về sự học, bảo tàng, luận tâm linh. Kết luận của giáo sư Trần Quốc Vượng được chấp nhận. Đây là trận đồ bắt quái yểm trấn, dự cửa thành Đại La từ thế kỷ thứ 9. Giáo sư cũng đề cập đến lực lượng âm binh tại đây và dặn tôi phải cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân. Tôi cùng anh em công nhân thu nhặt hết tất cả xương người, liệm vào tiểu và chôn ở bờ sông. Hàng ngày các cửa người hương khói. nhưng công việc không tiến triển được, cứ đắp đề lên lại vỡ. Anh em công nhân ở công trường thì luôn luôn mơ thấy ma quỷ và thường gặp tai nạn lao động. Vét được chút bụng nào lên thì cũng thấy kèm theo xương người, có khi cả đầu lâu. Chúng tôi liệm hết vào tiểu, đem chôn gần đó. Một mặt tích cực đổi mới kỹ thuật thi công, mặt khác tôi vẫn tiếp tục mời thầy cúng trừ tà giải hạn. Nhưng tất cả các thầy Bắc Nam đều bất lực, Công nhân toàn nằm mơ thấy những người mặc áo the, khăn xếp, đánh đuổi không cho nằm. Nhiều người đã bỏ việc không dám ở lại. Anh Thượng quê ở Nghệ An là công nhân xây lắp ngủ ở láng công trường. Đêm nào anh cũng mơ thấy một bà cụ hiện lên, nắm tóc đuổi đi và nói Đây không phải là chỗ kiếm ăn của mày, về quê mà sống đi. Anh Thượng không chịu bỏ đi, còn khuyên nhiều công nhân ở lại làm, được ba hôm. Thì vợ anh làm cấp dưỡng cho công nhân Bị bọn độ cấp ba toàn thân Sợ quá anh đưa vợ đi bệnh viện Và bỏ việc luôn Đến tháng 11 năm 2001 Nhờ tích cực vận động Tôi đã mời được Thượng tòa Thích Viên Thành Ở Chùa Hương về làm lễ cúng cho tôi Ở hiện trường Vừa đến hiện trường thầy đã ngồi xuống Nhắm mắt niệm Phật Niệm một lúc thầy đứng lên nói Đây là trận đồ trấn nghiệm rất nguy hiểm Vì các đệ tử Thầy sẽ lập đàn tràng để hóa giải Sau đó thầy lập đàn tràng Hóa giải ở bờ sông Hóa giải trấn yểm Lệ xong thầy thích viên thành nói với mọi người Mặc dù thầy đã cố hóa giải Nhưng anh em phải cẩn thận Còn anh Cường thì phải chịu nhiều hậu quả Gia đình, anh em, con cháu cũng gặp hòa Rồi buồn buồn thầy nói Vì cái đàn tràng này Tính mạng thầy cũng khó mà giữ đây Ba tháng sau Thầy thích viên thành đã tỏa hóa Các đệ tử nói, trước khi thầy mất, thầy còn nói thầy mất vì trận đồ trấn nghiệm ở sông Tô Lịch. Nhưng công việc cũng không tiến triển được. Để đáp lên là vỡ, kẻ thép không vỡ thì nước suối từ dưới lên, đặt đá xuống thì đá chìm nghiệm. Để kiểm tra địa tầng, tìm cách biện pháp thì công mới, tôi thuê một dàn khoan thăm dò đến khoang mấy mũi. Lạ thay, cứ hạ bụi khoan xuống một đoạn là mũi khoang gãy. Ba lần như vậy. Họ lặng lặng tháo giàn khoang đi mất, không cần đòi tiền. Công nhân thì vẫn hoang mang vô cùng. Anh Hoàng quê ở Ninh Bình làm đốc công, có hôm vừa dậm chân lên đầu cột gỗ thì ở quê nhắn lên, bố anh ốm thập tự nhất sinh phải đi cấp cứu. Anh Nguyễn Văn Nông thủ kho là người tích cực trong việc thu lượm các hài cốt và di vật, thì mẹ bị tai biến mạch máu não. Sau khi thầy thích Viên Thành làm lễ hóa giả yểm trừ, anh Trần Văn Lợi người Bắc Giang. Sông sao nhất nhảy xuống lòng sông vét buồn Vừa lên bờ tắm rửa xong Thì nghe tin nhà ở quê bị cháy rồi. Một đứa cháu rất thân với anh Đột ngột chết Các công nhân sợ hãi, nghỉ việc Chiều chiều đứng bên bờ sông hoang vắng Lòng tôi chua xót. Tôi có tội tình gì đâu Mà thánh thần hại tôi tới nông nội này Thấm thoát đã cuối năm Trời trở rét Chỉ còn mấy anh em thân thiết với tôi Là ở lại làm Tôi cho đóng cọc thép sâu tới 4 mét Rồi cử thép chắn nước. Lạ thay, cứ bơm sạch nước thì cử lại vỡ. Lúc này một số báo chí đã nói tới sự kỳ lạ xung quanh công trình sông Tô Lịch, đoạn qua làng An Phú này. Bảo tàng Hà Nội, rồi Viện Tâm Lý, các nhà ngoại cảm cận tâm lý đều đã tổ chức các cuộc họp tại công trình. Kết luận cuối cùng là không giải thích được. Phía các nhà sử học, khảo cổ học thì giải thích đây là di tích nằm trong quần thể chính của Tây Thành Đại La, có thể là ngọ môn. nhiều người còn yêu cầu khôi phục di tích này phía các nhà tâm linh dịch học thì nói đây là trận đồ địa trấn yểm tà ma không cho xâm phạm kinh thành vì là trận đồ cho nên đã giam giữ rất nhiều ma mạnh những bộ xương người mà tôi đào được rất có thể là xương người bị tê sống chôn lúc làm lệ trấn yểm cũng theo họ tôi đã đồng tới trần đồ phá hủy nó giải thoát cho nhiều tà ma nên nó ám vào làm những người có mặt lúc đó mặt khác Thánh thần cũng oán giận việc làm của chúng tôi nên ra tay trừng phạt Chuyện thánh thần ma quỷ không ai nhìn thấy Nhưng những sự rủi ro mà chúng tôi gánh chịu thì quả là đáng sợ Có một hôm đóng cử mới, bơm nước cạn, chuẩn bị đào để kè bờ Thì phát hiện có thêm một cọc gỗ Dùng máy xúc nhổ mãi không được Tôi giao nhiệm vụ cho anh Thủy người nên bình xuống chặt cuộc đi để lấy chỗ làm Ngày đêm hôm đó, anh bị cảm nặng sốt cao, phải đưa vào bệnh viện nhưng kinh khủng hơn sáng hôm sau điện thoại từ gia đình anh điền lên mẹ anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não đến chiều thì tin lên đứa con anh đang học lớp 7, bước từ trên hè xuống sân ngã gãy xương đùi mặc dù từ hè xuống sân cao chỉ chênh nhau 30 cm đến sáng hôm sau thì mẹ anh bị đứt mạch máu não đang sốt hừ hừ anh thủy cũng phải vùng dậy chạy vào đền làm lễ mới bỏ về sau này tôi mới biết Gia đình anh còn gặp nhiều chuyện không may Cũng phải cúng lễ nhiều Anh mới sống sót được Nhưng bỏ không làm thì cũng không được Đã đổ hết vốn liếng vào đây Bỏ đi thì không chỉ chết mình tôi Mà còn chết cả nhà, cả họ Xin nhắc, công ty VIC Trúng thầu nhưng làm từng đoạn Các đội nhân khoáng lại phải bỏ tiền ra làm Rồi thanh toán sau Mặc dù tôi báo cáo lãnh đạo công ty nhiều lần Báo chí cũng đã tới chuyện này Nhưng ông Nguyễn Quang Hưng Giám đốc công ty vẫn không quan tâm giúp đỡ. Ngược lại, ông còn nhào bán chờ trách chúng tôi không biết làm việc. Vì vốn liếng, vì sĩ diện của một kỹ sư xây dựng, tôi bàn với anh em thân tín, quyết tâm làm tới cùng. May thay, có ông Nguyễn Trường Tiểu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIC, ủng hộ tôi rất nhiều trong công việc. Hiện nay, ông tự đang làm Phó Tổng Giám đốc công ty xây dựng Hà Nội. Được sự giúp đỡ của ông, tôi đã mời được thầy Mão, một thầy tứ phụ nổi tiếng, nhà ở Vịnh Tuy, Hà Nội, tới làm lễ tại công trường. Nhiều lần tôi cùng ông Tiệu đến mời ông Mạo và cuối cùng đến tháng 6 năm 2002, ông Mạo nhận lời, lập đàn tràng giải trận đồ bắt quái cho tôi. Đàn lớn lắm, có đủ cờ phướng, hương án, lễ màng, hoa quả có đủ. Trong danh sách chủ lễ có toàn bộ ban giám đốc công ty, nhưng ông Hưng không đến dự. Cũng lễ hai ngày hai đêm, hàng trăm người tới xem, ầm ỉ một khúc xong, cũng xong. Ông Mạo mới nói với tôi cầu đào khúc sông này là cầu khổ rồi Bây giờ cậu có thể làm xong việc Nhưng nhà cậu sẽ gặp nhiều tai và lớn Cậu sẽ mất tất cả những gì quý giá nhất Anh em cậu sẽ tán gia bài sản Gặp nhiều sự oan khuất Tôi làm lệ cho cậu tôi sẽ bị trả giá Mặc dù tôi không chết Nhưng tôi e rằng sẽ không được như trước Ngay sau khi ông Mạo lệ xong Chúng tôi cùng về tới nhà Thì ông Mạo ngất đi Từ lúc đó trong gần nửa tháng, người nhà ông Mão đưa ông đi khắp các bệnh viện, không bác sĩ nào biết ông bị bệnh gì. Còn ông Mão lúc mê lúc tịnh, lúc thì kêu khó chịu trong người, lúc thì kêu đau đầu. Cứ vậy mãi sau ông mới khỏi, nhưng từ đó sức khỏe yếu hẳn đi. Trước đây tôi không tin thầy Thích Vân Thành chết vì tai họa sông Tô Lịch, nhưng từ khi chứng kiến ông mạo ốm thì tôi tin rằng thầy Thích Vân Thành chết vì ma sông Tô Lịch thật. nhưng lạ nhất là từ lúc lập đàn tràng thứ hai do ông mạo chủ lễ công việc có vẻ suôn sẻ hơn cự dần lên không bị phá vỡ nữa Kẻ đập cũng không bị sụp lỡ chúng tôi làm được gần 150 trăm mét dài quá một phần ba đoạn sông tôi nhận đến đây thì tôi kiệt sức vốn liếng vay mượn khắp nơi rồi không vay được thêm tôi quyết định dừng công việc tại đây nhưng tai họa thì không dừng lại vào đúng ngày tôi hết sạch tiền định cho anh em nghỉ việc Thì tự nhiên một anh em công nhân lên cơn Đồng Kinh ngay tại công trường Miệng sủi bọt mép, mắt hoàn toàn mất ý thức Lúc tàn cơn co giật, anh vẫn mê sảng mồm lậm nhậm Trả tàu đây, trả tàu đây Ngày hôm sau, tôi được tiếp một người quen từ bên Lào về Đó là anh Tuấn, một cán bộ ủy ban dân tộc Trung ương Năm trước, trong lúc chúng tôi đào trong trận bát quái Anh có tới thăm, anh có chọn trong các cổ vật xúc dưới sông lên Xin một cái bát hoa cúc đời lý Anh mang về bày trong nhà. Từ ngày ấy gia đình anh lụt đục làm ăn thất bại. Vừa rồi anh có đi công tác sang Lào. Có một ông thầy cúng vừa nhìn thấy anh vừa hốt hoảng. Anh có cầm vật gì của người âm không? Anh trả lời không có. Ông thầy cúng lắc đầu. Anh phải nhớ cho thật kỹ đi. Tôi thấy sau lưng anh có rất nhiều người âm đang đòi anh cái gì. Hình như là cái bát ăn cơm. Anh lấy của họ dưới sông làm cho họ không có bát ăn cơm. Anh phải trả cho họ ngay Không thì gay go Anh Tuấn nhớ lại chuyện cái bác Sợ quá phải bỏ dở chuyến công tác Quay về Hà Nội sắm sửa lễ tà tội Và trả cái bác vào dòng sông đứng chỗ tôi đã múc lên Hôm đó là ngày 24 tháng 7 Năm 2002 Chuyện còn rất dài Tai họa còn rất nhiều Ba ngày sau đó Bố đẻ tôi đột ngột ra đi Và nhiều chuyện nữa đã xảy ra với tôi Tôi sẽ kể chi tiết sau Bởi ngày đến hôm nay Gia đình tôi Còn chịu rất nhiều ăn khuất Em gái tôi là Nguyễn Thị Bích Hợp Bán bảo hiểm cho PGCO, Chỉ bán bảo hiểm cho công ty Việt Thái Phong Không tham ô tham dụng đồng nào Chỉ vì các ông giám đốc Phó giám đốc tham ô tiền tỷ Mà phải ra tòa Ai biết chuyện cũng thương Nhưng không giúp gì được Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 4 Năm 2007 Tôi lo em tôi sẽ bị tù an Vậy là em đi tù là tại tôi Tại tôi ngu ngốc Đã nhận thi công đoạn sông ấy đã đụng chạm vào trần độ bát quái ghê tởm ấy. Đã có nhiều người chết, đã có quá nhiều người bị nạn, bị thương tật. Tôi cầu mong thần thánh bười phương, cầu mong các vị quan tòa anh Minh cứu giúp em tôi, cứu giúp gia đình tôi. Phần 2 Những tai họa. Như số báo trước đã kể, thầy tứ phụ Phạm Văn Bảo sau khi lập đàn tràng hóa giải trần độ bác quái để được công trình kẻ sông tôi lệch đoạn qua đền quán đôi. Nhưng đổi lại, Gia đình tôi và cả anh em tôi Sẽ bị đại nạn mất tất cả Đúng như vậy Ngày sau đó công việc trên đoạn sông này Bỗng nhiên thuận lợi Chả mấy chốc tôi đã làm xong khoảng 150m chiều dài kè sông Đến lúc xảy ra sự kiện anh Tuấn Bị người âm đuổi theo Trả lại cái bác hoa cúc xuống lòng sông Bố đẻ tôi ở quê Là một người đàn ông trẻ khỏe hơn tuổi 70 của mình Ông vẫn làm việc Và lao động như một tráng niên. Sau khi anh Tuấn trả lại cái bác Về lòng sông đúng bà hôm Ngày 27 tháng 7 năm 2002, bố tôi đi chơi về, đang ngồi uống nước ở nhà. Đột nhiên đứt mạch máu não và chết ngay sau 6 tiếng đồng hồ cấp cứu. Đây là sự mất mát lớn nhất của cuộc đời tôi. Biết là mọi sự nguy hiểm đang rình rập, ngày sau đám hiếu bố tôi kết thúc. Tôi đoàn ngày công trình, đào toàn bộ 8 hài cốt, moi từ dưới sông đang chôn tạm dọc bờ sông lên, rửa ráy sạch sẽ, xếp vào tiểu đẹp và làm lễ trọng đưa toàn bộ lên nghĩa trang bất bạc an táng. Cho bác mẹ vong lên người chết Trong đau khổ mất da Trước đàn lễ tôi vừa khóc vừa khấn rất to Nhiều người nghe thấy Tín chủ xin các vong hồn Tha thứ cho sự xúc phạm và nơi yên nghỉ của các vong Nhưng tín chủ cũng chỉ là người làm thuê Thừa lệnh cấp trên mà làm Này con đã sức cùng lực kiệt Người thì chết Người thì ốm tiền thì hết Nếu các vong bắt tội Thì bắt tội ông Nguyễn Quang Hưng Giám đốc công ty VIC Và ông Nguyễn Trọng Doanh Giám đốc dự án xin các vòng nhẹ đỡ trừng phạt cho con. Tôi cũng nói thêm, trong suốt thời gian xảy ra chuyện ở đoạn sông Tô Lịch này, hai ông Hưng và Doanh lúc nào cũng tỏ vẻ không tin và không hề có sự hỗ trợ giúp đỡ tôi, thậm chí còn nhào bán và gây thêm khó khăn cho công việc thi công của tôi. Và cũng thật đáng sợ. Chỉ hai ngày sau, khi tôi an tán toàn bộ 8 hài cốt ở nghĩa Trang Bất Bạc, trong chuyến công tác ở Quảng Bình, xe ô tô chở ông Nguyễn Quang Hưng Cùng một số cán bộ công ty đã bị nạn. Chiếc xe Toyota bị phá hủy hoàn toàn. Ông Nguyễn Quang Hưng bị chấn thương nặng, gãy ba chiếc xương sườn. Nhiều cán bộ đi cùng cũng bị vạ lây. Vẫn chưa hết, sau đó khoảng một tháng, văn phòng ban quản lý dự án do ông Nguyễn Trọng Doanh trực tiếp phụ trách đặt tại Yên Sở Hà Nội bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ngôi nhà hai tầng đặt văn phòng dự án và văn phòng một số công ty tham gia thi công dự án đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi đã làm xong 150 m Trên chiều dài 360 m Tôi nhận thi công Do các sự việc ghê gớm xảy ra Và cũng do sức cùng lượt kiệt Tiền vốn không còn Tôi xin thanh lý hợp đồng Lạnh lùng không một chút nhân đạo Không thương xót Công ty VIC thành lý hợp đồng Mà không hỗ trợ lấy một đồng xu Tôi bị lỗ 500 triệu đồng Vì công trình này Quay trở lại Nghệ An Tôi đi cầu khẩn khắp nơi Nơi nào cũng báo cho tôi biết Tôi đang bị đại nạn Cũng nói thêm khi thi công Công trình ngoài số cổ vật moi ra Ở trong trận đồi bát quái Mà tôi giao nộp cho bảo tàng Hà Nội Các công nhân có moi lên được nhiều bát đĩa cốc chén cổ Tôi có giữ lại mấy cái lành lặn Trong đó có một chiếc tước màu đen Mà nó như giáo sư Trần Quốc vượng Đó là một đồ cổ rất quý hiếm Khi về đến Nghệ An Do hết tiền tôi định bán chiếc tước đó Khách mua từ Hà Nội vào Sau một ngày trả giá Đã thỏa thuận mua chiếc tước ấy Với giá gần 10.000 đô Thỏa thuận xong, khách quay lại khách sạn lấy tiền để trả tôi. Trong lúc đó, chiếc tước vẫn để trên mặt bàn. Khách mang tiền đến, chưa kịp đếm tiền, thì thật kinh hại. Chiếc tước không ai đụng tay vào, tự nhiên vỡ đôi, rồi vỡ vụn. Khách co giò bỏ chạy. Ngày sau đó tôi cũng quá sợ hãi, mang nốt mấy cái đồ cổ còn lại ra Hà Nội, gặp giáo sư Trần Quốc Vượng và cho ông hết. Giáo sư Trần Quốc Vượng lúc đó vừa lấy vợ mới, đang lúc vui vẻ, Ông cứ cười tôi về sự yếu bóng vía Ông giải thích cho tôi là đồ ngâm lầu dưới nước Khi đưa ra ngoài không khí Nước bốc hơi ẩm Cho gốm bở ra rất dễ vỡ Chuyện cái tước không liên quan gì đến tâm linh Tôi thì quá sợ Nên không dám giữ một món đồ nào Tôi không ngờ Đó là lần gặp ngờ cuối cùng của tôi Với giáo sư Trần Quốc Vượng Vì chỉ ít lâu sau Ông mất đột ngột Trong thầm tâm tôi có cảm giác Mấy món đồ cổ từ trận đồ trấn nghiệm Đã làm hại ông Tôi cũng nhớ ông có xin tôi mấy món đồ lúc ông đến công trình. Từ đó đã qua 4 năm, tôi từ một tỷ phú trước khi làm công trình kè sông đã trở thành một kẻ trắng tay phải phiêu bạc nơi biên cương, sang cả Lào để kiếm ăn. Có lúc tự như không có mái nhà, không còn gia đình để trở về. Ông anh trai thứ hai của tôi, người tham gia công trình cùng tôi, gặp nhiều sự trớ treo, cay đắng trong hạnh phúc gia đình tới mức đôi lúc ông đã có những ý định tiêu cực. Đến năm 2006 vừa qua, ông gây tai nạn giao thông, làm chết người và vướng vào vòng lao lý. Ông anh thứ ba, người đã cho tôi vay tiền để kẻ sông tôi lịch, cũng là người làm ăn phát tài. Sau đó gặp nhiều sự rủi ro, phá sản toàn bộ. Cô em gái út của tôi là Nguyễn Thị Bích Hợp, công tác tại Sài Gòn thì đang vướng vào một sự oan khuất chỉ vì lòng tận tâm tận lực với công ty Pijico mà đang phải ra tòa. Và lúc tôi viết những dòng này, tòa tuyên, Tạm hoạn xử án lần thứ hai Lạ nhất, cô em gái tôi đi xem lễ nhiều nơi Các thầy đều nói hàng của em tôi bắt đầu từ đại hàng của gia đình tôi Từ năm Tân Tỵ 2001 Là năm tôi phạm phải trận đồ trấn nghiệm Đại La Trên sông Tô Lịch Cũng còn rất nhiều chuyện nhỏ nữa Cũng đều rất đáng sợ Nhưng nếu kể nữa E rằng cũng chỉ làm bạn đọc bận tâm Tôi xin nhận bài viết ở đây Cũng có thể làm toàn bộ câu chuyện này Chỉ là ngẫu nhiên mà rơi xuống số phận tôi Hoàn toàn không có yếu tố tâm linh Chỉ biết rằng Theo cố giáo sư Trần Quốc Vượng Địa điểm mà tôi thi công Là điểm giao hòa của ba con sông cổ Sông Tô Lịch, sông Thiên Phụ Và sông Nghệ Do vậy cấu tạo địa chất rất phức tạp Và hình thành những vực sâu Rồi những vực sâu ấy cũng được bồi đắp Bởi mọi thứ đã từng trôi nổi Trong ba dòng của con sông chính Vì vậy việc thi công rất khó khăn Nhưng cũng có thầy Địa Lý nói Đây là điểm giao hòa và là một huyệt phong thủy rất quan trọng. Vì vậy, một thế lực nào đó đã lập trận đồ, im huyệt, để huyệt này không phát được. Mọi việc tôi không biết rõ, nhưng câu chuyện của tôi và gia đình thì đã quá đau khổ. Tôi cầu mong mọi sự chia sẻ của bạn đọc. Kỳ 3. Tổng kết các sự kiện Tóm lược sự việc như sau Vào ngày 27 tháng 9 năm 2001, đội thi công số 12 thuộc công ty xây dựng VIC trong khi nào vét sông tôi lịch thuộc địa phận làng An Phú, phường Nghị Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã phát hiện được di vật cổ rất lạ và huyền bí. Đó là bảy cây cọc gỗ được chôn đứng dưới lòng sông, tạo thành một đa giác đều. Tại đó có các bộ phận hài cốt bị đóng đinh bả vai, tán giữa các cọc gỗ đó. Ngoài ra còn phát hiện được tấm gỗ vàng, tâm có hình bát quái, một số đồ gốm, xương voi, ngựa, dao, tiền đồng. Sau khi đã đút được những cọc gỗ đó lên, lấy các bộ hài cốt đem lên bác bạc Hà Tây, Là nơi nghệ trang chôn cất chung của thành phố Hà Nội Thấy có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra Nào là các vị chuẩn bị tiến hành thi công bị rối tung lên Máy xúc của Matassu tự nhiên lao xuống sông Nào là một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất Chân tay co đúng, cứng đờ, lưỡi thẻ ra ngoài Và trở nên hoàn toàn mất tri thức trong nhiều giờ Địa tầng của cả khu vực thi công tự nhiên biến đổi Không giống như khảo sát ban đầu Thử đưa la bàn vào khu vực đó thì thấy kim la bàn quay tít Một năm sau sự kiện trên Có hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên xảy ra Gây kinh hoàng cho toàn bộ đội xây dựng số 12 Là đội đã trực tiếp thi công khu vực trên Bản thân, gia đình, anh em của những người công nhân Trực tiếp ngụp lặng vớt hài cốt Nhổ cọc đóng dưới sông Liên tục bị các tai nạn thảm khốc Như chết, bệnh tật, tai nạn vân vân Sự việc lên tới đỉnh cao Khi có tới 43 người thợ Bỏ không dám tiếp tục làm việc tại công trường Trong số đó Nhiều người không nói rõ lý do cũng không đòi hỏi vật chất mà đáng ra họ đã được hưởng. Ngày 9 tháng 10 năm 2001, những người thợ đã mời một thầy theo đạo Tứ Phủ đến giải thích. Theo nhận định của thầy thì đây là một đạo bùa bát quái trận đồ được trốn nghiệm rất lâu đời để trớ nghiệm Long Mạch của khu vực này. Sau đó các công nhân lại tiếp tục mời Thượng tòa Thích Viên Thành tới. Thượng tòa Thích Viên Thành đã cho năm đệ tử lập đàn tràng làm lễ hàng lại Long Mạch. Chỉ hơn một tháng sau, Thượng tòa Thích Viên Thành đã bị chết. các nhà khoa học đã có những đánh giá sơ bộ song cho tới nay vẫn chưa có kết luận nào khả dĩ có thể lý giải và khắc phục các sự việc trên giáo sư trần quốc vượng có kết luận như sau trước đây cộng hoàn thành ngoại lính còn có thần trấn giữ bốn cửa thằng lòng tư trấn và có yểm bùa hay còn làm lễ hiến sinh như vậy đây là cộng thành phía tây của la thành thông qua tính tương đối thống nhất giữa điên đại của đồng tiền Và đa số đồ gốm cho thấy, niên đại của địa điểm này trong khoảng thời gian thế kỷ thứ 11 cho đến 14 thuộc vào thời Lý Trần Việt Nam hay thời Tống của Trung Quốc. Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hiện tượng sông Tô bị lỡ do đổi dòng và mắt nhà vua bị đau đã tạo ra một lễ trấn hiểm, trong đó có những bộ xương người cùng những hiện vật khác chăng. Ở đây, giáo sư Trần Quốc Vượng muốn nhắc tới sự tích ông giàu bà giàu trong chuyện cổ tích Việt Nam. Đó là một phần của những gì đã đăng tải trên tờ báo này. Gần đây, một người bạn của tác giả có cho biết, đài truyền hình có phát tin, người ta đã chuẩn bị khôi phục lại hiện trạng dị vật như lúc ban đầu. Người viết bài này lại có ý kiến khác. Theo thiện ý của người viết, đây là một hiện tượng trấn nghiệm nhằm cắt và bế long mạch, chặn đường của khí. Ai đã trấn nghiệm vị trí này và mục đích sự trấn nghiệm này để làm gì? Theo thiện ý của người viết, đây là tác phẩm của Cao Biển, tiết độ sứ của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 8, tức là thời kỳ nhà lý khoảng 200 năm. Người biết xin được chứng minh như sau Trước hết, nói về ý kiến của giáo sư Trần Quốc Vượng Người biết cũng đồng ý rằng Đây là một sự trở nghiệm sông Tô Lịch Song không chỉ căn cứ vào điên đại Của một số đồ gốm nhặt được Mà cho rằng sự việc xảy ra vào thời Lý Trần Nếu theo truyền thuyết Tại sao sông Tô Lịch và sông Thiên Phù hẹp lại Hay truyền thuyết sự tích ông giàu bà giàu Tác giả của sự việc trên là các vị vua nhà Lý Nhằm trở nghiệm sự báo thù của ông bà giàu thì không có sự việc sông Tô Lịch và Thiên phù có ngày càng hẹp lại. Đến nay, chỉ còn là một con sông nhỏ xíu, làm nhiệm vụ thải nước bẩn cho Hà Nội. Ta nhớ rằng, theo sự sách, sông Tô Lịch ngày xưa rất rộng, trên bến dưới thuyền là trục giao thông chính thuở ấy. mà khác, thời Lý Trần có rất nhiều nhà phong thủy Việt Nam tài giỏi như Thiền Sư Đình Không, làng Cổ Pháp, Sư Thọ 79 tuổi, năm Bính Tư, 808, sự La Trần Nhân, năm 852-936, Sư Vạn Hạnh Dĩ nhiên, các vị xưa đó không thể nào để cho các vua lý trấn nghiệm sông Tô Lịch và Thiên Phù Để đến nỗi sông Tô Lịch và Thiên Phù cứ ngày càng hẹp lại Và người bỏ vua lý chẳng bao lâu là về tay nhà Trần Dòng họ lý bị tuyệt diệt tới nỗi Chỉ có người nào đổi sang họ Nguyễn thì mới mong thoát khỏi Bây giờ ta xét sự việc dưới một góc độ khác Qua các sự kiện lịch sử và các truyền thuyết còn lưu lại trong dân gian Theo việc sự lược, Thành Đại La được xây dựng vào thế kỷ thứ bảy có tên là Tống Bình, năm thứ hai niên hiệu Trường Khánh, năm nhâm dần 822, vua Mục Tông nhà Đường dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ. Nguyên Hỷ thấy cửa thành có dòng nước ngược, sợ rằng dân ở thành có ý đồ phản nghịch, liền sai thầy bói gieo một quẻ. Thầy bói nói rằng, sức ông không đủ để bồi đáp thành lớn. Năm 10 năm sau, có một người họ Cao đóng đồ tại đây mà xây dựng vương phụ. Tới đời vua Đường Y Tôn, 841 đến 873. Cao Biển được cử sang đất Việt làm tiết đồ sứ. Cao Biển là một con người đa hiệu, vừa là một vị tướng, vừa là một nhà phù thủy, một đạo sĩ, cũng là một nhà phong thủy có tài. Là thành được Cao Biển sửa chữa, chỉnh đốn lại cho hợp phong thủy vào các năm 866, 867, 868. Theo truyền thuyết, khi Cao Biển xây dựng lại thành Đại La, thì khu vực thi công có hiện tượng sụt lở đất. Cao Biển liền tiến hành trấn nghiệm thần sông Tô Lịch và một số điểm khác Như đền thờ Bạch Mã, núi tạng Viên Sau đó công việc xây dựng mới có thể hoàn tất Tới đây ta nhớ lại một truyền thuyết khác của dân tộc Việt Nam Đó là truyền thuyết Thành Cổ Loa Tương truyền rằng khi xây dựng Thành Cổ Loa An dương Vương cùng xây mãi mà Thành vẫn bị đổ Khi đó rùa thần hiện ra chỉ cho cách xây và cho một cái móng chân Lúc đó Thành Cổ Loa mới có thể xây dựng xong Về mặt địa lý La Thành và Thành Cổ Loa cách nhau không xa Theo đường chim bay chỉ vài chục km Tới đây, ta buộc phải tự đặt câu hỏi. Có sự trùng hợp giữa hiện tượng sụt đất của thành Cổ Loa, sự sụp đất của thành Đại La và sự sụp lở đất không thể khắc phục được trên công trình nào vét sông Tô Lịch hay không? Qua hai truyền thuyết kể trên, bỏ qua các sự kiện có tính chất giày đoan, chúng ta phải chấp nhận một sự thật là vùng đất từ đầu nguồn sông Tô Lịch kéo dài đến Cổ Loa, Đồng Anh, Hà Nội là một vùng đất có địa tầng địa chất không ổn định. Ta cũng cần phải nhớ rằng, núi Tạng Viên nằm ở hướng Tây Hà Nội mặt khác phía tây và tây bắc của La Thành là một vùng núi non trùng điệp của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. Theo định nghĩa của môn phong thủy, long mạch xuất hiện từ những rằng núi cao, núi mà từ đó khởi nguồn long mạch gọi là tổ sơn. Ngoài ra, long mạch còn xuất phát từ những khu vực khác gọi là thiếu sơn. Ta cũng biết rằng thiên khí từ trên trời luôn có tính chất giáng xuống. Các đỉnh núi cao là những Athena tiếp thu sinh khí. Từ những sự việc trên. Ta cảm nhận được rằng có một long mạch rất lớn bắt nguồn từ núi Tạng Viên và các rặng núi phía Tây, Tây Bắc của thành Đại La kéo dài qua các thành Đại La theo dọc sông Tô Lịch, chạy qua các khu vực Hồi Tây bây giờ. Hồi Tây trước kia là một khúc của dòng sông Hồng, sau đó sang tới tận địa phận Cổ Loa, Đồng Anh, Hà Nội và còn theo hướng Đông, Đồng Bắc đi tiếp. Chính vì có long mạch này mà cao biển phải vô cùng bận tâm, khổ trí nhằm tiêu diệt hoặc trấn yểm. Có rất nhiều truyền thuyết về cao biển liên quan đến các khu vực khác nhau của Long Mạch này. Ta có thể kể ra đây những hoạt động của cao biển liên quan đến các khu vực của Long Mạch này. Đầu tiên là truyền thuyết cao biển trấn nghiệm núi Tạng Viên. Hắn đã sử dụng tới 8 vạn cái tháp bằng đất nung để trấn nghiệm núi Tạng Viên. Tới gần đây, người ta còn đào được những cái tháp đất nung đó tại khu vực Hà Nội. Tiếp theo là truyền thuyết cao biển dùng hơn 4 tấn sắc đồng, chôn để trấn nghiệm đền Bạch Mã. là nơi vị thần sông Tô Lịch trú ngụ. Cao Biển còn nhiều lần dẫn đàn tràng, dùng bốn thứ kim loại, sắt, đồng, vàng, bạc để trở nghiệm nhiều nơi trên bờ sông Tô Lịch. Theo sự sách, Cao Biền đã đặt bùa trở nghiệm tới 19 nơi dọc theo sông Tô Lịch. Thời bấy giờ, Đức Nam có nhiều vị đại sư tài Ba Lội Lạc, hiểu biết rất giỏi về nho, y, lý số và thuật phong thủy đã hóa giải sự trở nghiệm của Cao Biển bằng phép huyền môn. Các đại sư thường tụ tập tại ngôi đền Sơn Tinh Thủy Tinh ở núi Ba Vị hay là ở đền Bạch Mã, dùng dẫn hiệu biết về phong thủy để trấn áp bùa phép của Cao Biển. Trở lại, đạo Bùi tìm thấy trên lòng sông Tô Lịch có rất nhiều lý do để có thể kết luận rằng đó là tác phẩm của Cao Biển chứ không phải là của các nhà vua lý. Tác phẩm đó là của Cao Biển Đời Nhà Đường thuộc về thế kỷ thứ 9, tức là trước thời nhà lý khoảng 200 năm. Nếu xét về niên đại của cổ vật tìm thấy, thì trong khoảng 200 năm, các đồ vật trên cũng không có sự thay đổi nhiều, cũng không loại trừ trường hợp các cổ vật ở trên đất liền rơi xuống lòng sông thời gian sau khi cao biển trở nghiệm. Bây giờ ta xét lại đến mục đích của cao biển khi trở nghiệm sông tôi lịch. Cho tới tận giờ phút này, khi các bạn và tôi đang ngồi bên máy vi tính, người ta vẫn sử dụng các thủ thuật, châm cứu, điện dẫn, xoa bóp, bấm huyệt vân vân để chữa bệnh. Tất cả các thủ thuật đó đều dựa trên lý thuyết và hệ thống kinh mạch huyệt lạc trong cơ thể con người. Người ta xác định được hàng ngàn vị trí huyệt đào trong cơ thể con người. tùy theo từng trường hợp khi châm cứu, người ta dùng kim tam lăng để châm vào các huyệt khác nhau vào thời gian và độ nông sâu khác nhau. Trong dân gian còn lưu truyền các biện pháp bấm, điểm huyệt có thể làm cho một bộ phận nào đó của cơ thể không còn khả năng cử động hoặc nặng hơn là bộ phận đó không còn sử dụng được. Ta vẫn biết rằng Thiên địa nhân là hợp nhất, mọi vật thể từ vi mô cho tới vĩ mô đều phải tuân theo những quy luật chung của sự tương tác vũ trụ. Phải nói dạ dòng như vậy để có thể tạm kết luận rằng, trên trái đất này cũng phải có những đường kinh mạch, huyệt lạc như trong cơ thể con người. Trái đất này là một cơ thể sống chứ không phải là một cuộc đất chết như nhiều người vẫn nghĩ. Ta cũng có thể suy ra một hệ quả rằng, tại một thời điểm nào đó, Người ta có thể dùng một thủ thuật nào đó có thể ngăn, bế hoặc chặn đường đi của một lăng mạch như cao biển đã làm. Thủ thuật này người xưa gọi là trấn nghiệm. Bây giờ ta tạm thời đưa ra các nhận định như sau. Một, Đạo bộ trấn nghiệm trên dòng sông Tô Lịch là của cao biển, tiết độ sứ của nhà đường, dùng để trấn nghiệm lăng mạch khi tiến hành xây dựng thành Đại La vào thế kỷ thứ 9. Đó là một trong 19 nơi mà cao biển đã thực hiện trấn nghiệm. Đạo bùa đó hoàn toàn không phải do các nhà vua thời Lý đã trấn nghiệm trong truyền thuyết Ông giàu Bà dầu khoảng 200 năm sau sau khi Cao biển thực hiện trấn nghiệm. 2. Chấp nhận có một long mạch rất lớn xuất phát từ phía Tây của thành Đại La. Các dãy núi thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và gần nhất là dãy núi Tạng Viên. Long mạch này đi qua thành Đại La, cụ thể theo dòng sông Tô Lịch, qua khu vực Hồ Tây, kéo dài sang Cổ Loa, Đồng Anh, Hà Nội. Long mạch này còn kéo dài tới dãy Yên Tử. và theo hướng Đồng Bắc tới tầng Quảng Ninh Đây chỉ là nhánh Thành Long của Đồng bằng Bắc Bộ Nhánh Bạch Hổ khi có điều kiện Tôi xin chứng minh tiếp 3. Cao Biển đã thực hiện biện pháp trở nghiệm long mạch nhằm bế dòng khí của long mạch này, thủ thuật trở nghiệm tương tự như thuật điểm huyệt trong Đông Y học Đến đây, ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi một Tại sao có hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn đã xảy ra cho các công nhân trong đội xây dựng số 12 Bản chất hiện tượng đó như thế nào 2. Tại sao sau khi cao biển trấn nghiệm sông Tô Lịch, kể từ đó tới nay, trong lịch sử ta không còn nghe các vụ sụp lở đất nào khác ngoại trừ trường hợp trên sông Tô Lịch đã nêu trên sau khi người ta rút các cọc trấn nghiệm ra? 3. Hậu quả của việc rút bùa trấn nghiệm lên sẽ như thế nào đối với khu vực dọc theo sông Tô Lịch nói riêng và cả khu vực Hà Nội nói chung? Hậu quả sẽ như thế nào đối với Long Mạch đi qua thành Đại La? 4. Biện pháp khắc phục sự việc trên như thế nào? Người ta có thể hạng lại long mạch như Thượng Tòa Thích Viên Thành đã thực hiện hay không? Trường hợp khôi phục lại bùa trấn nghiệm đó xấu hay tốt? Người biết bài này xin bà mùi lý giải các câu hỏi trên. Vì tình yêu đối với Hà Nội, quê hương của người viết, vì trách nhiệm của một người Việt Nam đối với quê hương, rất mong được cùng các bạn trao đổi. Hồng tìm đa những giải pháp khắc phục hiện tượng kể trên. Đó là trách nhiệm chung của chúng ta, không chỉ phải của riêng ai. Người biết xin được lần lượt lý giải các vấn đề trên như sau. Một Tại sao có hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn xảy ra cho các công nhân trong đội xây dựng số 12? Bản chất của hiện tượng đó như thế nào? Trong thuật phong thủy, khí là một hiện tượng rất khó giải thích, nhưng nó là một khái niệm cơ bản của thuật phong thủy. Nhận định đúng về khí là chìa khóa mở vào lý thuyết cốt yếu của phong thủy. Theo quan niệm Á Đông, khí ẩn tàng làm động lực cho trời đất vàng vật. Khí không những hội tụ trong các vật thể hữu hình mà còn tạc mát vô hình, Sau khi vật thể tan rã đã tạo thành những thể rất linh thiêng Gọi là linh khí của vũ trụ Người xưa có câu Tụ là hình, tán là khí Ngày nay khoa học phát hiện được một vài dạng cụ khí Gọi là plasma sinh học Các dạng đó có thể đo, đếm được Trong đồng y học Người ta phát hiện hệ thống kinh mạch, huyệt lạc Là đường vận hành cụ khí từ rất xa xưa Người ta phát hiện rằng Khí vận hành trong kinh Lạc như một dòng nước Chỗ đi ra gọi là tinh Chua chảy gọi là huỳnh dồn lại gọi là du, đi qua gọi là kinh, nhập lại gọi là hợp. Đường kinh không đơn giản là một ống dẫn vật chất nào đó. Đường kinh là một chùm ống dẫn khí ngũ hành xuyên suốt các cơ quan, bộ phận của một tạc tượng. Ngoài ra, người xưa còn biết rất sâu sắc về bản chất cụ khí. Có một lý thuyết về thời châm vô cùng chính xác là tý ngọ lưu trú và linh quy bác pháp. Đó là trên cơ thể con người. Còn trong phong thủy, người ta quan niệm rằng nguyên khí trong lòng đất Tương tự như hệ thống mạch huyệt trong Đông Y Nguyên khí được xem là gắn bó với nước Nước giúp khí di chuyển Nước đi thì nguyên khí cũng đi Nước ngừng thì nguyên khí cũng ngừng Sinh khí tù mạnh nhất là nơi giao hội của nước Người biết chỉ đều ra một số quan điểm về khí Dùng cho việc chứng minh luận điểm của mình Còn lý thuyết về khí thì vô cùng vô tận Mặt khác, có thể tìm hiểu cơ chế của mối quan hệ giữa hai cốt người chết Đối với người thân thích còn sống như thế nào Theo giáo sư Nguyễn Hoàng Phượng, trước hết, về những mối quan hệ này không có sự tiếp xúc xác thịt trực tiếp giữa hải cốt người chết và thân xác người còn sống, nên tất yếu phải có phần sóng vô hình của cả đôi bên tham gia vào. Đó có thể là một hiện tượng cộng hưởng sóng, bằng tính chất huyết thống, dòng họ. Do tần số đời bên có thể khác nhau nhiều, nên trong lý thuyết về nhạc, loại cộng hưởng này có mang tên cộng hưởng harmonic. Tần số này là bồi số của tần số kia, đó là cơ thể cộng hưởng harmonic, hình thái huyết thống. Trở lại câu chuyện trên dòng sông Tô Lịch, người biết cho rằng Long Mạch đã nói ở phần trên bị cao biển trấn nghiệm đúng huyện vị, đã bị ngăn chặn lại tại nơi có đảo bùa trấn nghiệm. Hậu quả của đảo bùa này làm cho nguyên khí không thể tiếp tục đi theo hành trình vốn có của nó, làm cho vùng đất dọc theo Long Mạch sau khi bị trấn nghiệm trở nên cứng hơn, ổn định hơn. Bằng chứng là về sau này ta không còn nghe được sự sụp lở đất tương tự như vậy. Ta có thể hình dung hơi thô thiện là long mạch giống như một mạch máu bị cuột lại một đầu, không cho dẫn máu tới các vùng sau đó. Các bộ phận cơ thể đằng sau chỗ bị cuột vì không có máu nuôi nên dần dần bị khô, teo đi. Ta để ý một điều rằng, thành phố Hà Nội ngày nay có rất nhiều hồ nước con đang tồn tại như hồ Tây, hồ Gương, hồ Bảy Mẫu, hồ Hà Le. Mặt khác, Tô Lịch và Thiên Phù dần dần bị hẹp đi và giờ đây chỉ còn là con mương nhỏ dẫn nước thải cho Hà Nội. Ở đây có một câu hỏi thú vị là nếu như cao biển vốn được coi là tổ sư của phong Thủy đã quyết tâm trấn nghiệm tiêu diệt dòng sông Tô Lịch thì sao cho tới tận bây giờ sông Tô Lịch vẫn tồn tại mặc dù chỉ là con mương nhỏ theo người biết nếu cao biển trấn nghiệm đúng thì ngày nay ta chỉ còn nghe tới tên của nó qua lịch sử đến đây người biết khẳng định cao biển có sự sai lầm trong việc trấn nghiệm nguyên nhân sự sai lầm của cao biển Chính là sự hiểu biết vô cùng chính xác của các vị vua hùng, tổ tiên của người Việt chúng ta trong thuật phong thủy nói riêng và trong thuyết âm dương ngũ hành nói chung. Vị tuyên đoán được các sự việc sẽ xảy ra sau khi mất nước, các vua hùng đã cố ý làm sai lạc một phần của thuyết âm dương ngũ hành. Người biết xin chứng minh vấn đề này ở phần sau. Bây giờ ta đi vào trả lời câu hỏi nguyên nhân của sự việc xảy ra cho công nhân đội xây dựng số 12. Theo người viết như sau, tại chỗ có đào bùa, nguyên khí bị bế lại lâu năm. Khi tháo gỡ đào bùa, giống như tháo bỏ chỗ bị cột trong mạch máu, nguyên khí bị thoát ra ngoài tại vị trí trấn nghiệm và lan tỏa ra xung quanh. Ta chưa xét đến sự tốt xấu của dòng khí đó đối với cơ thể con người, chỉ biết một điều rằng chính dòng khí đó đã làm mất cân bằng cục bộ môi trường xung quanh chỗ đường khí được giải phóng. Chính vì vậy, những người công nhân đang làm việc tại khu vực đó bị các hiện tượng kỳ lạ đã nêu ở phần đầu. Khi có thể con người bị bất cân bằng về khí, dẫn đến hiện tượng bất khả năng hoạt động thần kinh. Như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu khi các công nhân đội xây dựng số 12 gặp phải. Ngoài ra, do ảnh hưởng của quy luật, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là hiện tượng cộng hưởng harmonic mà thân nhân, dòng họ của những người công nhân đội xây dựng số 12 phạm phải, mặc dù họ không có trực tiếp có mặt trên công trường, đó là hiện tượng cũng dễ hiểu. Có điều, nguy cơ tiềm ẩn ở đây là... nơi dòng khí thoát ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thành phố Hà Nội đây là một vấn đề quan trọng cần có sự nghiên cứu nghiêm túc 2 trả lời cho câu hỏi tại sao sau khi có sự trấn nghiệm của cao biển vùng đất dọc theo long mạch kể từ chỗ bị trấn nghiệm trở nên cứng và ổn định hơn từ đó về sau ta không còn nghe các vụ sụp lở đất ở khu vực dọc theo long mạch tương tự ngoại trừ trường hợp đã xảy ra trên sông Tô lịch khi đạo bùa trấn nghiệm đã được nhổ lên. Tiếp tục phát triển tính nhất quán của phần trên, khi đường khí của Long Mạch đã bị bế lại, nguyên khí không thể tới được các vùng đất ở sau chỗ trấn nghiệm và nguyên khí luôn có nước đi cùng nên lượng nước tới các vùng đó cũng bị giảm đi. Kết quả là vùng đất sau chỗ bị trấn nghiệm cứng lên và kết cấu của địa tầng địa chất cũng trở nên ổn định hơn. Khi một vùng đất đã có địa tầng địa chất ổn định thì tất yếu dẫn đến các vụ sụp lở đất khi xây dựng các công trình tự nhiên cũng mất đi. Đó là một sự việc không có gì là bí ẩn trong nghệ thuật xây dựng hiện nay. Tại công trình đào vét sông Tô Lịch, khi đào bùa trấn nghiệm bị dội lên, lập tức nguyên khí bị phong tỏa, ùa thoát ra ngoài với một tốc độ và lưu lượng vô cùng lớn, làm cho đất đá của cả khu vực nhạo ra như buồn, trở nên mất ổn định cục bộ. Ở đây ta cũng cần lưu ý rằng, khi nguyên khí thâm nhập vào lòng đất quá nhiều, thì không chỉ đất cát mà thậm chí cả đá hay các vật thể rắn khác đều trở thành bồn nhão. Bởi tính chất của nguyên khí khác với tính chất của nước Ta cũng để ý rằng Nơi nào mà nguyên khí ít hoặc là không có Vùng đất đó sẽ trở nên khô cằn Cây cối không thể phát triển Đó là trường hợp của sa mạc Hoang mạc trên trái đất Tại núi Ngự Bình ở Huế cũng có trường hợp tương tự Rất nhiều lần Người ta tổ chức trồng cây trên núi Ngự Bình Xong đều thất bại Như vậy ta có thể kết luận rằng Trong quá trình xây dựng thành Đại La Cào biển gặp một vùng đất có kết cấu không ổn định nên đã thực hiện việc trấn nghiệm kệ trên với mục đích làm cho đất cứng và ổn định hơn trước. Biện pháp thực hiện là dùng thủ pháp điểm huyệt đất, tương tự như thủ thuật châm cứu, điểm huyệt trong Đông Y. Ở đây còn có ý nghĩa sâu xa là trấn nghiệm các long mạch và huyệt phát đế vương của đất Việt. Tuy nhiên, vì có sự sai lầm về độ số hướng Tây nên sự trấn nghiệm không được trọn vẹn. Bằng chứng là sông Tô Lịch vẫn tồn tại và chỉ thời gian ngắn sau này đất Việt đã giành được độc lập Một giải Long Mạch đã nói ở trên vẫn phát sinh ra những con người nổi tiếng, những vùng đất địa linh dân kiệt như chùa Dâu, núi Yên Tử, đền Kiếp Bạc, vân vân. Một nguyên nhân nữa sau này đã phá hoại sự linh thiêng của Long Mạch là việc sang lấp của người Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Không biết vô tình hay hữu ý, khi xây dựng thành phố Hà Nội, người Pháp đã cho lấp mất khúc sông tô lịch nơi đổ ra sông Hồng, nay là các phố hàng buồm, hàng bạc, cầu gỗ. và nhà thờ lớn Hà Nội hiện nay đặt trên nền của tháp báo ơn ngày xưa. Một dân tộc đã được thiên nhiên ưu đại, về địa linh, về sinh khí, phải suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm bảo vệ và khai thác sức mạnh tâm sinh khí đó. Chúng ta cần phải có các chương trình đào tạo các bậc anh hùng, hào kiệt, những bậc hiện tại cho đất nước, những vị nhân cho thế hệ mai sau. Ngày trước các bậc thánh đế, bình vương, coi đó là trách nhiệm lớn nhất đối với non sông đất nước. ba Tôi xin tiếp tục lý giải câu hỏi thứ ba Hậu quả của việc rút bỏ đào Bùa đối với khu vực dọc theo sông Tô Lịch nói riêng và cả Hà Nội nói chung, số phận của Long Mạch sẽ như thế nào? Đây là một câu hỏi hết sức khó vì tính chất phức tạp của nó. Người viết xin màu mùi lý giải và rất mong được các bậc hiện tại trong và ngoài diễn đàn góp ý, bổ khuyết. Hồng có thể tìm ra biện pháp tốt nhất khắc phục được hậu quả của lịch sử. Tôi coi đây là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Trước hết, ta xem xét hậu quả của việc trấn nghiệm của Cao Biển và những sự việc sẽ xảy ra khi rút bỏ đảo bùa đối với khu vực sông Tô Lịch và các vùng phụ cận. Hiện nay, tôi không có tài liệu nào chính thức về các biện pháp trấn nghiệm đất của bộ môn phong thủy. Chỉ biết rằng từ xa xưa đã có các hiện tượng trấn nghiệm của Mã Viện, trụ đồng Mã Viện, các hiện tượng trấn nghiệm của cao biển, các biện pháp dùng bia đá để trấn nghiệm nhà, các tấm bài ếm ở quanh khu vực Thất Sơn, các ếm ở bài bài thuộc làng Nhân Hưng, tỉnh Biên, Châu Đốc, cây ếm ở núi nước. Để có thể hiểu rõ tính chất và hậu quả của việc trấn nghiệm Ta cần phải biết rõ lý thuyết trấn nghiệm Và từ đó mới có thể khắc phục được tác hại của nó Từ xưa, việc trấn nghiệm được coi là thuật bí truyền của các thầy địa lý Không được tiết lộ ra ngoài Sợ lộ thiên cơ Do vậy mà lý thuyết về sự trấn nghiệm đến tận giờ phút này Vẫn được coi là một cái gì đó huyền bí, ma thuật Không có tài liệu nào được truyền ra Tuy nhiên theo nguyên lý thiên địa nhân là một Ta có thể dùng lý thuyết của đồng y để tìm hiểu vấn đề này Mặt khác, thuyết âm dương ngũ hành với cơ sở là Hà Đồ Lạc Thư là một công thức siêu vũ trụ có thể lý giải tất cả các vấn đề từ vị mô tới vị mô. Nó là công thức tổng quát của vũ trụ mà khoa học ngày nay đang ao ước tìm kiếm. Tôi sẽ xin trở lại vấn đề này khi có dịp. Bây giờ, ta trở lại lý thuyết của Đồng Y về Kinh Mạch Huyện Lạc là một sự ứng dụng đất cụ thể và phong phú của thuyết âm dương ngũ hành. Lý thuyết của Đông Y về kinh mạch huyệt lạc rất phức tạp và có rất từ lâu đời. Cuốn sách đầu tiên có thể là cuốn Hoàng đế nội kinh có thời điểm khoảng 5.000 năm. Trở lại vấn đề trên sông Tô Lịch Sau khi cao biển trở nghiệm dòng sông dòng sông ngày càng nhỏ đi kết hợp với sự sang lấp của người Pháp sau này dòng sông Tô trước chạy ra sông Hồng ở cửa hà khẩu này bị chặn lại từ khúc Thủy Khê ra tới sông Hồng. Kể từ đó sông Tô Lịch phải đổi dòng chạy ngược lại hiện nay sông Tô lịch Chỉ còn chạy từ khu vực phường Nghệ Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, theo thuận dòng chạy. Ta nhớ lại sự kiện trước thành Ly Lâu có dòng nghịch thủy chạy ra sông Nhuệ, và cuối cùng mới đổ lại sông Hồng. Như vậy hiện nay, dòng chạy của sông Tô Lịch đi theo nhánh Bạch hồ đã nêu trên. Thay vì chạy theo nhánh Thành Long như ngày xưa, nhánh Thành Long thuộc Dương Khí đã bị ngăn bế phần lớn. Nên từ khi đó cho tới nay, chỉ có rất ít anh hùng hào kiệt được sinh ra ở khu vực dọc theo đường đi của nó. Ngược lại, nhánh Bạch Hổ từ xưa tới nay, ta chưa nghe có vụ trấn nghiệm nào được thực hiện, ngoại trừ trường hợp cùng do Cao Biển Chê là vùng đất Thành Hóa, Nghệ An có một con rồng nhưng bị què nên không tiến hành trấn nghiệm. Hai nhánh Thành Long và Bạch Hổ có cùng nguồn xuất phát từ Tổ Sơn. Này nhánh Thành Long bị chặn lại một phần lớn nên gần như toàn bộ nguyên khí được dẫn theo đường nhánh Bạch Hổ. Theo nhận xét của người viết, kể từ đó về sau, Thành Đại La bị mất dương khí. Nên chẳng bao lâu bị xóa bỏ và thay vào đó là thành Thăng long Được xây dựng dựa trên khí âm của nhánh Bạch Hổ Ta cũng có thể để ý thấy một điều rất rõ ràng rằng Trải qua hơn 1.000 năm, từ khi có sự trấn nghiệm của cao biển Các vị vua tướng tài giỏi, các bậc hiện tài của đất nước Đều có nguồn gốc từ các vùng đất thuộc nhánh Bạch Hổ mà ra Các bạn có thể kiểm chứng điều này qua lịch sử Tới câu hỏi cuối cùng trong bài viết này Người viết tự nhận thấy vượt quá khả năng của mình nên rất mong đợi sự đóng góp của các cao nhân tiền bối trong và ngoài nước hòng cứu lấy một dòng nguyên khí của đất nước. Các câu hỏi đó là sau khi rút đạo bùi trấn nghiệm của cao biển lên, nguyên khí bị thoát ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước này nói chung? Có thể hàng lại long mạch như thường tỏa thích viên thành đã làm hay không? Khi các lòng mạch đã được khôi phục sẽ xảy ra hiện tượng gì tiếp theo? Có thể lại xảy ra hiện tượng sụt lở đất như ngày xưa không? Tôi xin nêu thêm một số vấn đề quan trọng có liên quan đến sự trấn hoặc ỉm sau này. Đó là hành khí của khu vực bị trấn nghiệm và độ số của nó. Theo nhận xét của riêng người viết, khu vực đó thuộc phía Tây của La Thành nên có hành khí và dương kim và độ số của nó là 9 Như vậy ta cũng thấy rằng khi tiến hành trấn nghiệm ca biển cũng biết rất rõ điều đó, chỉ có sai lầm về độ số của phương Tây. Theo sách cổ chữ Hán cho tới tận ngày hôm nay, phương Tây thuộc Kim và có độ số theo lạc thư là 7. Đó là sai lầm cơ bản của cổ thư chữ Hán và tất nhiên khi ứng dụng thì ca biển sẽ sai theo. Theo người viết được biết, tại một số vùng của đất Phong Châu ngày xưa, các nhà phong thủy vẫn áp dụng tính độ số khi ứng dụng những việc cụ thể trong phong thủy theo Hà Dồ và số của Hậu Thiên Bác Quái. Như vậy, theo người viết, phương Tây có hành khí dương Kim và độ số là 9 mới chính xác. Lạc thư và đồ số tiên thiên bát quái chỉ áp dụng cho những vấn đề có tầm vóc vị mô như khi tính toán các giải ngân hà, thiên hà, có tầm vóc vũ trụ, để có thể trấn được các khu vực bị hở của Long Mạch. Theo thiện ý của người viết, nên dùng hình thức trấn, tức là đè lên vùng bị hở, theo đúng quy luật âm dương ngụ hành. Ta có thể dựng một cây cầu sắt có chín nhịp hay chín cột sắt, hoặc có cái gì đó có biểu tượng của con số 9 đè lên khu vực đã bị rút đào bùa. Theo những tin tức gần đây nhất, sự phát sinh các việc kỳ lạ như đã nêu trên cũng chỉ gói gọn như những việc đã xảy ra. Như vậy ta thấy rằng Long Mạch không còn thoát khí ra. Nguyên nhân là khu vực đó qua thời gian đã bị phong tỏa, bế khí quá lâu, gần 1.200 năm. luồng nguyên khí đã có sự thay đổi, cũng không loại trừ đã có sự trấn nghiệm lại của một số nhà phong thủy tài ba giấu mặt. Tôi từng chứng kiến một vài lần khai mở những huyệt đạo bị trấn nghiệm của các nhà phong thủy Việt Nam ẩn danh. Ta cũng nhận thấy rằng, không biết có phải do trùng hợp hay không, kể từ ngày đào bùa được khai mở, vực dọc theo nhánh Thành Long đã phát triển rất mạnh mẽ. Từ rất lâu đời, các vùng này là khu vực nông thôn Lạc Hầu, nay đã vươn bình trở thành hàng loạt khu chế xuất hiện đại. Trong thế giới tâm linh, có những điều khoa học không thể nào lý giải được. Câu chuyện này định đám một thời, nên tôi cố gắng sưu tập và chia sẻ cùng các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.